Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà tất ngón trỏ đâm huyệt thái dương cô Bực bội sao mình lại có đứa con sinh đần đến như vậy Được rồi Tất Ngọc Nhi bĩu môi Ngoan ngoãn cười tạp rẻ xuống Tiếng chuông vang lên lành lành Bông dáng thòn dài ưu nhã đi tới Mọi người chỉ đình chỉ động tác Nín hơi nhìn về phía cửa đi ra vào Khúc quản lý Tất Ngọc Nhi chừng mắt nhìn Cô nhìn lầm rồi sao Đường Thành Ân lôi kéo ông tay áo bạn tốt Lúc này cậu thật muốn cảm tạ tất nương nương. Làm người à? Hắn họ khúc, không họ lâm. Không tệ không tệ, tuấn tú lịch sự cùng bộ dáng lâm luật sư thật giống. Bà tất mặt mày hớn hở, đẩy con gái của mình đi tới trước cửa. Cúc túc khó hiểu nhìn vị phu nhân trung niên này. Hắn là làm chuyện gì làm cho bà thoải mái như thế? Xin hỏi cậu là lâm tiên sinh sao? Không phải. Hắn nhàn nhạt, nhạt nhìn ánh mắt thất vọng của bà, cảm thấy rất quen thuộc. Bác tất sao Phía sau cửa tiến đến một vị đeo kính đen Là người thanh niên thật thả chất phác ngại ngùng Cười ấm áp Lâm tiên sinh Được rồi vừa rồi chỉ là một trường hợp hiểu lầm Bác tất lập tức nhanh chóng nâng khuôn mặt tươi cười nhiệt tình Mau vào con gái của bác đang ở bên trong Bà chỉ vào hướng bên trong Nhiệt tình kêu gọi Khúc túc nhèo mắt lại Nhìn thấy cô gái trong miệng phu nhân không phải là cô gái vô tình hắn muốn tìm về sao Chống lại ánh mắt, đối phương nhanh chóng cúi đầu xuống Thật tốt quá Xả bộ như không thấy Được, tội thêm một bậc Khúc túc tìm vị trí bên cửa sổ Trung hợp đối diện cô gái tội không thể tha cho tiên sinh, anh muốn uống cái gì? Đường thanh ân thừa cơ đưa nước Hào phóng dò xét người mới tới Lãnh tuần trựng trạc Tướng mạo nhất đằng Đáng tiếc cô không bị thu hút Trà xanh Hắn liếc một cái Tuy ý chỉ một ly đồ uống Tất Ngọc Nhi tinh thần có chút không tập trung liếc trộm người đàn ông nhằm hiểm biểu lộ hung ác Hắn là vừa mới đi qua nơi này sao Thế này là muốn cô trước đi qua lên tiếng chào hỏi sao Hay là tiếp phục giả vờ như không phát hiện Nhà đầu Ta giới thiệu với con một chút Hắn chính là con trai lầm luật sư Gọi... gọi là gì Lầm ngữ thực cậu ta nói xong rồi cúi đầu xuống mắc cỡ Xin chào Tôi là Tất Ngọc Nhi Cô thù lại suy nghĩ, nhìn thấy đối phương biểu lộ ngượng ngung, không tự giác lại căng thẳng. Nhìn kỹ, phát hiện hắn cùng học trưởng Tiểu Thành chính là cảm giác có loại tương tự. Chỉ là tầm mắt không quá lạnh như băng, hại cô không cách nào trở về dư vị cảm giác cũ. Bà Tất hướng hai người giới thiệu đơn giản, cuối cùng bỏ đi. Vậy các con chậm rãi trò chuyện, mà Tất về nhà trước. Hai câu sau liền cười hà hà rời đi, trước khi đi cũng không quên liếc một cái, xinh đẹp hiểu lầm, ngồi ở bên cửa sổ. Trong nội tâm bà cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng lập tức lại lạc quan an ủi mình. Lâm ngữ thực người không tồi, quan trọng là tương đối hợp với con gái bà. Tất Ngọc Nhi tiểu thư, cô... cô thích cái gì? Sau khi bà Tất rời đi, Lâm ngữ thực ôn nhu hỏi, tiếng nói của hắn giống như người của hắn giống nhau, nhẹ nhàng ôn nhu, không mang theo bất luận cái gì mang tính xâm lược. Tôi thích uống trà. Cô đỏ mặt. Cô rất thích cảm giác lầm ngữ thực mang lại cho cô, có lẽ là nhờ bộ dạng trần thật kia. Cổ gái kia thẹn thùng cái gì? Cúc túc vặn nâng lồng mày, hai dáng không thấy, cô vẫn là hào sắc đến bất trị. Tôi, tôi cũng vậy, rất thích uống trà, từ nay về sau có thể thường lui tới không? Hắn bất an đầy đầy kính mắt, rất sợ bị cự tuyệt. Có thể nha, vô cùng hoan nghênh. Lại là ánh mắt lạnh lẽo kia làm cho cô chuyển nhỏ âm lượng cho đến khi biến mất. Thậm chí hại cô hoàn toàn quên mất tuyên ngôn trước Muốn làm phụ nữ hiện đại Độc lập, tự chủ Tôi có người chú tại vùng núi phía nam Có một vườn trà Nếu như cô có ứng thú Tôi tôi có thể dẫn cô đi thăm Không cho phép Khúc quản lý Tất Ngọc Nhi trong nhảy mắt trái tim nhảy một cái Hắn, hắn như thế nào đột nhiên nói chen vào Hơn nữa Trên mặt cơn thịnh nộ sông tới Bị làm sao vậy Cô ấy đã có bạn trai Ai Vì cái gì bản thân cô cũng không biết chuyện này Có thật không? Lầm ngữ thực trên mặt biểu lộ một chút bị thương Đương nhiên không, nha Cô kinh hồ một tiếng Trong nhảy mắt Hai chân bay lên không Cô dừng mắt tức giận nhìn người khởi sướng Anh đang làm cái gì ở đây vậy? Cầm miệng Hắn khẽ mở cánh môi Lạnh lùng cảnh báo Tất Ngọc Nhi nhìn khuôn mặt hắn nghiêm khắc Nốt nước miếng Thật không dám mở miệng Đường thanh Ân nhìn ngàn đàn ông giống như loại hí kịch, trực tiếp đem bạn tốt ôm đi giờ khỏi hiện cương, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem người thương tâm mở tại chỗ ngồi thành. Nghe hot nhất tại